lo trước chắc ăn. Vào những ngày hè, kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ rầy thấy thế liền chế giễu kiến phải làm chi cho cực trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi, đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. Khi mùa đông đến, trời mưa dầm dề, bọ rầy không tìm được thức ăn, đói lả, bèn đến hỏi kiến vay lương thực. Kiến bảo, "Chị bọ rầy à, Giá trước đây chị cứ lo làm, đừng quở trách gì tôi thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải chịu ngồi đói meo.